Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thật cẩn thận đem cô ôm đến bên sofa ngồi xuống xong, anh khẩn trương hề hề hỏi. Nhưng là cô để ý cũng không để ý anh, chính là đẩy anh ra, đứng lên vỏ tới bên góc, quỳ xuống nâng người thân bị anh đá đến góc lên. Chị, chị thế nào? Cô khóc kêu đem chị ôm vào trong lòng. Tình quân, dàng tâm linh lúc này chỉ cảm thấy trong bụng một trận quặn đau, nhưng lá vẫn đang dễ dụa mở miệng. Hắn chính là cái kia Nam nhân đã lừa chị Hắn ở với em cùng một chỗ là vì trả thù chị Em không nên cùng hắn bị lừa Của chị hại tử của chị khả năng không giữ được Nghe xong lời này Trong mắt giang tình quân kinh ngạc Làm sao có thể Khải Phong làm sao có thể chính là nam nhân xấu xa Từng hại chị mình tự sát kia Nhưng là cô không có nghĩ lâu lắm Chính là chừng hai mắt đẫm lệ Hướng tiêu Khải Phong kêu Anh còn đứng đấy làm chi Còn không mau đưa chị em đi bệnh viện Chị em đang mang thai. Lúc này, từ dưới thân Giang Tâm Linh chậm rãi xuất hiện một dòng máu đỏ tươi. Một màn này làm cho Tiêu Khải Phong vừa rồi còn muốn dùng tay bóp chết người cũng có chút không biết làm sao. Anh không nghĩ tới là cô đang mang thai, càng không nghĩ tới cú đẩy nhẹ nhàng của mình liền hại cô sinh non. Ngay tại thời điểm anh đứng ngẩn người ở nơi đó, Giang Tâm Linh và Giang Tỉnh Quân lại hướng anh rít gào, "Mau đi, anh không thấy chị em đang bị chảy máu sao?" Tuy rằng cô có nhiều vấn đề cùng muốn hỏi hắn, nhưng mà cô hiện tại không phải lúc để nói. Tiêu Khải Phong không tình nguyện tiêu xái tiến lên, xoay người ôm lấy nữ nhân anh hận nghiến răng. Anh thật sự là sắp điên mất, một dịch luôn nhất quyết đòi đi tự thú đã muốn làm anh không biết xử trí ra sao, hiện tại lại thêm việc anh vô tình làm Giang Tâm Linh có thể sinh non. Xong rồi, cái này thật đúng là xong đời. Trong hành lang bệnh viện, Hai mắt Giang Tình Quân đẫm lệ căm tức nhìn Tiêu Khải Phong, bị loại biểu tình bi vẫn này nhìn làm anh thật đau lòng. Anh lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng cô, nhịn không được muốn đỡ cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nhưng mà cô lại vung tay gạt bỏ anh ra không cho chạm vào mình. "Chị em nói là không phải sự thật." Sau khi chị gái được đưa vào phòng cấp cứu, cô mới nhớ tới điều vừa mới nghe được lúc ở nhà, cô cần nghe anh chứng thực. "Em hãy nghe anh nói." Ánh mắt chất vấn của cô làm cho anh cảm thấy trột dạ. Hãy trả lời câu hỏi của em trước. Những gì chị em nói không phải là sự thật. Anh không phải là người đã từng đùa bẫn tình cảm của chị. Hãy chị tự sát Anh tiếp cận em, nhất định phải là bạn trai em. Có vậy hay không là muốn dùng em để trả thù chị. Anh nói đi, trả lời em đi. Đột nhiên cô giống như hổ cái dít cào chất vấn. Nhìn dáng vẻ của anh, cô đã biết, chị cô không nói dối. Bộ dáng cô như vậy không xinh đẹp giá người không tốt, cũng không phải là một cô gái có gia thế tốt, dựa vào cái gì mà có được sự ưu ái của anh. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai ngay từ đầu anh tiếp cận cô là không mang ý tốt. Cô thật sự là đại ngốc, ngốc hoàn toàn đại ngốc. Khó trách ba mẹ không thích cô, cô ngốc như vậy sẽ chỉ làm xấu mặt ba mẹ, cần bạn là không xứng được yêu mến. Tiểu Khải Phong hao tổn tâm trí nhíu mày, chết tiệt. Hiện tại anh sợ nhất là nàng nội bão. Trải qua sự việc với lão ba Anh thân thiết lĩnh giáo uy lực Của tiểu nhữ nhân này Tình quân, em nghe anh giải thích Anh chỉ cần trả lời là không phải Anh không phải luật sư sao Luật sư các anh không phải thường xuyên muốn câu trả lời rõ ràng như thế này nhất sao Nhắc đôi môi Ánh mắt thẳng tắp nhìn cô Anh không thể trả lời vấn đề của cô Bởi vì anh biết Chỉ cần anh gật đầu thừa nhận Cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh Không nói chính là cam chịu Giang tỉnh quân nâng tay áo lên lau nước mắt, lau theo cả nước mắt đang không ngừng tuôn ra. Cái đầu nhỏ vẫn đơn thuần lúc này đột nhiên trở nên thông minh, nhưng lại càng làm thêm thương tâm, nguyên lai những gì chị nói. Chúng ta chia tay đi. Em nói cái gì? Nghe thấy hai chữ chia tay, ánh mắt tiêu cải phong bỗng dưng trợn to, dùng ánh mắt hồ chết người ra sức trường cô. Anh sống 30 năm. Vẫn là lần đầu tiên nghe được từ trong miệng một nữ nhân hai chữ chia tay này Em nói chúng ta chia tay đi Cô tuyệt đối không thể tha thứ anh đã làm tổn thương chị gái mình Tiêu Khải Phong trầm giọng xuống Em có biết hay không là chị em hại anh thành ra như ngày hôm nay Vậy anh có biết hay không là anh từng hại chị thiếu chút nữa tự sát rồi Chị là thân nhân duy nhất trên thế giới này của em Lại thiếu chút nữa bị anh hại chết Anh có biết hay không, hai năm trước khi em nhìn thấy chị, lúc phát hiện chị nằm trong một nước đỏ máu là cảm giác gì không? Giang Tình Quân không giữ được bình tĩnh đứng lên, sự việc liên quan đến chị gái, cô tự như con nhím nhỏ sù lông. Em thật sự nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net